Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mỹ Anh nhìn thấy những người bạn đang ngồi đông đủ quanh trước bạn tròn Ngoài Miley, Kim Trang Còn có một cô gái lạ Mà Mỹ Anh đoán là người yêu của Đắc Anh Đắc, cái hình... Mở luồng ánh sáng quét lên bàn cắt ngang lời của cô Mỹ Anh hét lên và nhảy lùi ra sau sợ hãi Giữa bàn là một ngón tay bị cắt cột Trên còn đeo nguyên chân nhấn Tất cả cười phá lên thích thú. Trống ngược đạp thỉnh thịch Mấy anh tửa lưng vào hàng rào in lúc. Cái gì thế? Bánh Halloween. Đắc cười khoái chí Tuổi under năm nay được lắm. Nghĩ ra rất nhiều trò. Trong thực đơn còn có cả một bàn tay đầy máu và một cái tai nữa. Em có muốn thử không? Thôi đi, ghê quá. Có gì hay đâu. Hay chứ... Đăng nhón cái ngón tay cột và nhanh chóng nhấp vào miệng. Có hai hàm răng xanh lép rồi nhai ngộn hoàng. Thú vị thật, máu me kinh dị. Mình thích cái không khí này. Tất nhiên rồi, một đêm ấn tưởng Đăng hổ hởi, và cũng định nhấc một ngón tay cột. Mấy anh ngăn anh lại. Thôi đừng, anh mà ăn cái thứ ấy là em sẽ... Chia tay chứ gì, <cười> Đăng nhé răng ra cười. Cùng lúc đó, Gatisay đeo mặt nạ. Ba bấy da gà lại hạ giọng duyên dì. Wake up dead. Go and done. Wake up dead. Chay my and done. Wake up dead. Go and done. Đăng lập lại và kéo tay Mỹ Anh ra giữa sàn giày. Họ không có chỗ. Đành đứng sát nhau mà lắc lư. Đăng dơ hai cánh tay lên trời miệng hét to. Chân không nhảy được Thì cho tay nhảy vẫy Mẹ theo phản xạ nhìn lên Và chợt giật mình Khi thấy trên hành lang tầng 2 Đằng sau đám người súng xít cạnh lang ca ninh nốc Có một hình nhân mặc áo trọn đẹp Đeo mặt nạ đen Lập trọng bóng tối Cô cảm thấy chán mình gai lên Thứ gia quan bản năng Khi bắt gặp một ánh mắt Đang chiếu tướng Mẹ anh lát đọc Khi cô ngẩn lên lần thứ hai, người mặc áo choàng đèn biến mất. Chắc là nhân viên phục vụ sàn nhảy, làm cỏ mồi. Cô thầm nhục, các lễ hội hóa trang kiểu này không mấy khi được khách hưởng ứng và các bộ trang phục quái lạ. Phần lớn những người già trang là nhân viên quần đờ rào. Họ cuốn băng khắp người thành sát ướp hoặc đeo mặt nạ quỷ và đội tóc giả làm một búi rắn bằng cạp sụp. Gà đi dây cũng mặc áo tràng đen Đeo mặt nạ mũi khoảng Và một tay cầm micro Một tay cầm trội Tiếng để mít Diết lên rồi nhạc im bạn Trong khoảnh khắc im lặng Người anh lại thấy người mặc áo đen Xuất hiện phía đầu cầu thang bên này Cách giả trang của anh ta Giản đơn Xong gửi lên một vẻ gì đó U ám đe dọa Cô bởi bỏ về bạn Xảo thế Đang gọi với theo Không, em khát nước thôi mà Tuy nhiên sau đó Mỹ Anh lại đi tuốt ra cửa Đi đâu thế? Cô không nghe thấy tiếng gọi của Đăng Cô chen vào giữa đám đông Cô cần một chút nước mát để vã đến mặt Mặc dù nhiệt độ ngoài trời hôm nay xuống còn 10 độ C Nhưng Mỹ Anh thấy hơi nóng bốc lên tận đỉnh đầu Không khí quá ngột ngạt Cô mở cửa và nhanh chóng phép lại Tiếng hú gà wake up dead nhỏ dần rồi mất hẳn Hành lang trở lại yên tĩnh Ánh sáng màu xanh hạt những tia ma quái Lên hai bàn tay trắng bạch của cô Đi anh lần theo chỉ dẫn để tìm toilet Không như những nơi khác Khách phải đi hết dãy hành lang rất dài Quay trở lại ngã ba khi nấy rồi rẽ trái Cuối hành lang sẽ là một cánh cửa gỗ cũ kỹ không được trang trí, dù chỉ là một vài màu giấy màu. Cánh cửa đó sẽ mở một sân giữa, băng qua sân giữa là khu phụ. Đây từng là một kho chứa gạo cũ thời Pháp thuộc. Công trình này vẫn thuộc quyền quản lý của nhà nước, nên nó mới được cho thuê làm sàn nhảy, nhờ tài ngoại giao và đúng hơn là quan hệ Tây Trăng của chủ Sàn Ơt Nát Rao. Bằng không con ngõ này, đã chen trúc những hộ dân trên tầng mét vuông trong các ngôi nhà hũ nút và sẽ chẳng bao giờ họ bỏ qua một khu vui chơi giải trí lúc nào cũng như dã trại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net